Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn Làm má đâu có dễ, tác giả Nguyễn Ngọc Tư được thu thanh và phát độc quyền tại Hẻm Radio. Làm má đâu có dễ. Chi dịu về quê khi đoàn cải lương Mưa Bình Minh đang giữa mùa lưu diễn. Nhớ nhà quá. Không có cái gì làm cho bớt nhớ. Tàu ghé đập bào mốt. Chị lội một đổi, gặp má chị đi đắm dỗ về. Má chị kêu, trời đất, con dịu, sao đi về vào lúc này? Chị nghe mà muốn khóc. Chị, con gái của má, rời nhà từ năm 17 tuổi, bây giờ đã 40. Chưa khi nào gió chướng mang cái ngọn ráo khô bay qua rạch bào mốt mà chị về nhà. Kêu má ra cửa sao, chỗ thơm bựng hương cao. Chỗ tóc sâu, bảo sẽ ở lại nhà lâu, lâu lắm. Nên má cứ nhìn hồ nghi, có chuyện gì sao con? Chị cười cười không nói gì, hỏi con sang đâu. Má chị bảo nó đi đón ghe khóm từ rảy Thới Bình qua, mua về rồi chèo xuồng dài dài xóm bán lại. Chị nuốt ực nổi cây đắng vào lòng. Sao má để nó đi, con nuôi hai người nổi mà. Bà già 73 tuổi nhìn đứa con gái đầu bạc của mình xót xa. Bà cháu tao có cần tiền của mày đâu, tao cũng cản hoài mà nó có nghe đâu, ánh nó cũng cứng đầu cứng cổ hệt mày, mày biết mà. chỉ biết, bởi có lần về, con sang mang trả những gói tiền chị đã gửi, những gói tiền còn nguyên dạng như còn dính mồ hôi tay chị. Nó bảo, em cảm ơn, em với ngoại nuôi nhau được, chế đừng có lo, chế có tuổi rồi, để tiền hợp khi bệnh quản nghe thê tháo như người dưng nói chuyện với người dưng. Chỉ xin con sang cũng ngay mùa này, gió này gọi là sang, là vì khi hoàng bảo từ thành phố Tân Cường xuống mưa Bình Minh, chỉ dịu với anh hết chung tụng san hầu. Chỉ yêu anh lắm, không ai còn có thể nghệ sĩ hơn thế. Tất cả con người anh lên cái gì đó phong trần, lãng, thương không chịu được. Chỉ đặt tên cho đứa con đầu lòng là Sang. Chị tin rằng sẽ để cho anh thêm thằng hậu Nhưng thằng hậu mãi mãi không bao giờ có Sang dựa tròn 7 tháng Để nó lại cho má, chị đi Hôm đó nó đã bú cho thật no rồi Chị ép cho no nữa Nó ngậm vú chị ngủ ngon lành Đặt nó xuống giường chỉ còn thấy cái miệng nhỏ xíu của nó mút mút Rồi từ đó chị không dám nhìn thêm lần nào nữa Sợ mãi mãi mình không thể nhấc chân đi Mà chị thì không thể từ bỏ ước mơ của mình Trở thành cô đào hát nổi tiếng Làm sao từ chối giai diễn đã từng chờ đợi Nàng trưng trắc oai hùng Trong tiếng trống mê linh Chị yêu giai trưng trắc này biết bao nhiêu Người phụ nữ cũng có lúc dao động Mềm lòng Khi chồng của mình đang nằm trong tay giặt Nhưng rồi trưng trắc Vẫn mạnh mẽ đến trống suốt quân Nước mắt bi hùng nhỏ xuống mặt trống Giang lời ly biệt Mấy hôm đầu Có lúc sửa xuống nặng Chị Diệu nhớ con quay quá chỉ muốn bỏ hết Về nhà, vui mặt mình Vào làn da thơm tho của nó Nhưng nghĩ đến gia diễn của mình Chị kỳ lòng lại Đâu nè, chương trắc đâu có nữ nhi thường tình vậy Giở được đoàn đem đi dự hội diễn toàn quốc Năm đó, chị nhận quy chương vàng Bắt đầu có một chút danh tiếng Chị vui dần nỗi nhớ nhà, nhớ con Chị bận lưu bù với hàng chục Hàng trăm giờ mới Hồi đầu chỉ mùa mưa chỉ mới ở nhà lâu Giữ con cho má đương thúng, cưới trầu Sau này trời mưa Chị cũng phải đi học bồi dưỡng nghiệp vụ chánh trị Chỉ về khi trên đường đi lưu diễn Tiếng đường ghé lại Nhiều khi con phèn còn chạy té té ra sủa Có lúc thấy cái áo phơi ngoài xào Chị hỏi áo ai Má bảo Áo của con sang cho ai Chị cười Trời đất, nó lớn dữ vậy hả mà không biết mình đang hồn nhiên đứng bên đời nhìn nó lớn sang chưa bao giờ kêu chị Diệu một tiếng má khi nó biết nói nó bắt chước mấy gì gọi chị bằng chế tương em vậy nó nó lắc đầu ngoàiậ không ngoài. phải chế diệu không phải má con thắm mới là má nghe lạ hỏi lại thì ra chơi nhà trời con thắm đóng vai má con sang tưởng lớn lên nó sẽ đổi Nhưng có những tết gần giao thừa, Chị gọi nó lại, biểu kêu má đi. Con sang nhìn chị trân trân, Tay dò dò dạt áo, đính thinh. Chị rút tiền ra biểu kêu má đi, Rồi cho tiền. Nó vẫn lặng lẽ đứng nhìn. Hồi lâu, nó bảo, Em không biết xài tiền. cho bỏ ra ngoài trước, Coi người ta đốt pháo. Năm đó, nó 8 tuổi. Giao thừa đang rộn rã ngoài kia, Chị Diệu vô buồn, ôm lưng má khóc. Má chị biểu Thôi nín đi Rồi từ từ má dạy Má cũng tại mày Nghe người ta hát câu Con chim xe sẻ nó đẻ cục đình Bà ngoại đẻ má Má đẻ tụi mình Tim chị quẳng thắt Dường như con sang đang đòi món nợ tình thương Mà ngày trước chị nợ má Chị chịu bỏ nhà theo đoạn hát từ năm 17 tuổi Không cách gì mà giữ lại được không cách chi chị quên giấc mơ xướng ca xìm áo, mà bắt chị thề, không thương người cùng giới nghệ sĩ, không lấy chồng khi chưa qua tuổi 25. Nhưng năm 20, chị về nhà dập đầu lẫy má, thưa rằng dị yêu, vì muốn giữ bên mình người chị yêu, chị đã mang đứa con trong mình. Má giận quá, nói hồi đó phải tao sanh ra hột gà hột dịch, còn có nghĩa hơn sanh ra con gái như mày. Giận vậy, nhưng thấy con mình khổ không cầm lòng được, biểu, thôi con, đừng thèm khóc. Người ta hay hát, dí dầu tình có dở gian, tự ơn thiếp chống đò ngang thiếp về. Con người ta nhấc lên được, thì bỏ xuống được. Rồi lụm cụm đi trồng thật nhiều xả chăm chút những cây chanh, cây bưởi quanh nhà cho tốt lá, lột vỏ tỏi để dành xong cho chị sau khi sinh. Lòng má đau con mình dại dột, Nó làm vậy là đẩy người ta có cái cớ ra đi Chớ có níu được, tràn buộc được người ta đâu Nghệ sĩ mà, thích ai coi trọng chuyện gia đình Nhưng con sang đâu có già được như má Đâu có trải lòng ra để tha thứ như má Chừng 10, 12 tuổi, nó nói với má chị Má ơi, con không đổi chế diệu để lấy tiền Chế diệu có cho, má đừng lấy Mà chị chỉ biết ôm nó vào lòng Thở dài, trời trầy Ngoại già rồi Con kêu ngoại bằng má hoài Người ta cười bà già khu đế mà còn có con muộn Sang thôi kêu bà ngoại bằng má Nhưng tiếng má Nó cất mãi trong lòng Nó lớn lên Giống hoàng bão như đúc Cũng gương mặt xương xương Cái mũi cao, đôi mắt to, hơi xích Đôi môi mỏng, đỏ thấm Nhìn nó, lúc chị Diệu nửa thèm ôm chầm vào lòng nữa muốn xô ra, nghĩ thương nghĩ giận người cũ, Chị chỉ dám ngồi nhìn nó xa xa, nên chị không hay nó lạ lùng hơn hết thảy con cái người ta. Nó ít nói, nhưng nói câu nào đáng câu đó. Có lần có chị Diệu diễn Lưu sân bá chúc anh đại trên tivi, nó ngồi nghẹo nghện trên mấy bao lúa chất giữa nhà, nghe mấy đứa bạn treo lên, má cũng sáng kìa, nó nhếch mép cười. Tới đoạn sân bá gặp anh đại ở nhà chút viên ngoại, Biết rõ thân phận nhau Hai người âu yếm ôm nhau đến ước Còn sang nói tỉnh bơ Ừ ôm đi Ngoại à dài bữa người ta đem một đứa nữa Về cho ngoại nuôi cho mà coi Rồi tuột xuống thay đột Đi te te vô buồn Biểu con đi ngủ Nhưng ngoại sang biết nói vô đó nằm khóc giọng tay triều mến đó Có bao giờ chi diệu dành cho nó đâu Câu chuyện làm chi diệu đau lòng Chị dịu sợ con mình cũng như người đời, đánh đồng giai diễn với diễn viên. thấy ai đóng giải ác thì ngoài đời cũng ác. Tình tứ với bạn diễn, nghĩ ngoài đời chắc họ cũng yêu nhau. Chị chọn những giai đào giỏ, rồi nổi tiếng với những nhân vật nữ tướng, tinh tế trong cái nhìn khinh bạc, ngạo nghệ trước kẻ thù và cái chết. Qua vũ trong từng động tác đá giáo, lăn tròn theo nhịp roi đi gối. Ai cũng nói, nếu con người ta có số sẵn, chư giày giáp chạy thì số chị Diệu sinh ra là để cắm những giai nữ tướng. Giết rồi những giai đau thương chị Diệu không diễn được. Có những lần tổ tổ đoàn giao cho chị đóng giai Tô Ánh Nguyệt trong trích đoạn gặp lại Thần Tâm. Lúc con trai mình mắng mỏ một hồi rồi bỏ đi, Nguyệt kêu: "Tâm, con đuổi má sao con?" Lễ diễn xé lòng xé dạ người ta là vậy, nhưng với chị Chỉ câu nói đó thôi sao mà khó khăn hóa chừng. Tiếng má nửa đời người chỉ chưa được con gái mình kêu. Nên trả lời phóng viên báo chí chỉ hay tự xào là mình nghệ sĩ nửa mùa. Khi đi qua buổi diễn chắc của một cô đào hát, chị xin loan cho mình đống giai hề mụ, chị bảo tôi hát nhiều năm khóc hết nước mắt rồi, bây giờ chỉ đóng được vai hài. Và chỉ như thế chị mới không phải sắm những vai bà mẹ không hề nghe bạn diễn với mình gọi là má à, má ơi mà lòng đau như cắt. Hôm rồi, đoàn về hát dở cân mi ở chợ Ông Trang, chỉ đống dai bà già bán dây chai, dây nhỏ, chỉ cần quấn khăn lên đầu, tất cả gánh cái gánh đi ra, gặp cảnh một tên đầu gấu bước một cô gái nhà quê, bất bình bà già ra tay nghĩa hiệp. Đơn giản thôi, vậy mà lúc diễn Cái cô đạo trẻ Thu Mỹ Trong dai cô gái nhà quê Nhúc sau lưng chị thét lên Cứu con giới má ơi Bà dây trai bỗng đứng khựng lại Buông dai, sửng sờ khóc Thu Mỹ cũng gục đầu, nức nở Khán giả không hiểu gì hết Đầu gấu thấy vậy cương mấy câu Màn kéo lại Ông phó đoàn, chim đạo diễn Quát văn nước miếng Tôi không sao tin nổi Một người lúc nào cũng muốn thành diễn viên nổi tiếng Một người mấy chục năm trong nghề rồi Mà ai cũng diễn như một đứa con nít 3 tuổi vậy Hai chị em buồn quá Hỏi Thu Mỹ Sao Cương câu đó kỳ vậy Cô khóc Ôi còn ở nhà mỗi lần ba em say rượu Ông nghe lời má sao đánh em dữ lắm Không ai bình Em chỉ biết kêu má Riết rồi quen à Trời ơi Bọn nghệ sĩ mình gạt bỏ đời đau Sống trọn lòng trên sân khấu Được mấy người ăn hack rồi, chị Diệu với Thu Mỹ ngồi mãi ngoài bến tàu bên bờ sông Ông Trang. Do lạnh thối hiu hức, Mỹ thắc mắc. Mỗi lần bị đòn đau, mỗi lần gặp chuyện gì buồn, em đều nghĩ đến má trước tiên. Sao ngộ vậy hả chị? Chị ngẩn người ra. Con trai của chị cũng có khi gặp chuyện gì buồn, thế nào nó cũng nhớ tới chị, mà chị thì xa cách nó ngàn phương. Vậy đâu có được, đáng lẽ mình phải ở nhà. Nghe nó thủ thỉ chuyện một cậu con trai nào đó Hôm qua còn trêu chọc nó Biểu để lòng thương nó Hôm nay đã sống cao trầu đi hỏi vợ khác rồi Con gái 18 tuổi Hay nghĩ chuyện đó là chuyện buồn mà Sáng sau Chị lại xin phép trưởng đoàn Ông vừa đánh cờ Vừa ờ, hờ hững Chị đi tự giả hết thảy mọi người Ai cũng nghĩ Rồi chị sẽ trở lại Chị yêu sân khấu đến thế kia mà Chị Thu Mỹ biết, chị sẽ không bao giờ quay trở lại. Đêm qua, chị ôm cô ngủ, chị nói, chị thương Thu Mỹ lắm, thương từ lúc cô mới vô đoàn. 16 tuổi đầu mà khuôn mặt đã già đi, dày dạng như con sang của chị. Chị thương Thu Mỹ, chị thấy cô giống hệt chị hồi đó, nồng nhiệt, tự tin, với tấm lòng trong trẻo tưởng rằng có thể thâu tóm được đất rộng trời cao. Lúc nào cũng khao khát vinh quang Nhưng không biết rủ bỏ nỗi đau riêng Để hết mình trên thánh đường sân khấu Chị nói chắc chị thôi nghề hát Về nhà làm con của má Làm má của con Mặc dù làm má khó hơn nữ dương Nữ tướng nhiều Nhất là với con sang của chị 18 năm rồi mà vẫn giả sắc lòng đinh Vừa về tới những cặp chèo ngoài hàng ba Nó cười nó cái câu người dương hay nói với người dưng Ủa, chế mới về hả? Hội sáng nệm nấu nước, nghe lửa cười, biết thế nào cũng có khách, hổng dè là chế. Chỉ nghe niềm vui như ngọn đèn vừa bị thổi chao ngọn. Sa má là khách sao con? Má là khách hả con? Chị chụp đứng dậy, bảo để chị đi nấu cơm chiều. Chị chầy chợt nhiên lửa, làm cho cả gian bếp ngời ngớp khói. 40 tuổi đầu, chị phải tập làm đứa con hiếu thảo. Làm một bà má giỏi giang Bằng trồi canh chua bông xuống Mẹ cá rô tôm tích kho quẹt này đây